chương 18 Tôi đã ngoài mẹ, tôi còn có ba. Cái nãy mừng quýnh vì sự can thiệp đúng lúc của mẹ, tôi quên bẵng đi mất là mẹ tôi không thể một mình sinh ra tôi và nhỏ chầu được, còn có ba tôi nữa mà. Hơn nữa, từ lúc tôi bạn kéo vào giường đùa giỡn rần rần đến giờ, không có ai rầy la hay trách mắng. Tôi tưởng như thế giới này trước nay vẫn vậy, rằng tụi tôi có thể tha hồ, họ hét, mà không phải nơm nớp về bất cứ chuyện gì. Bây giờ, thình linh, ba tôi trở về. Bằng ánh mắt lặng lẽ và dáng đứng bất động, ông kéo tôi và cả các bạn tôi quay về giới thực tại phủ phàng. Thằng cường đang qua chân múa tay, đột nhiên đứng sững như trời trồng, đang bô bô, Ngoài hàm của nó bỏng cứng đơ miệng á khẩu. Phu ghẻ mặt xám xịt liếc tôi. phần này chết chắc rồi mày ơi. Liên móng chưa đỏ quy phong của ba tôi, tuy nhiên thấy không khí xung quanh có vẻ khác lạ. Tôi không dám hoát bồn ra hoang hoang như lúc nãy nữa, mà bước lại gần tôi, thấp giọng hỏi. chuẩn ba chuẩn đó hả? Tôi khẽ gật đầu và ừ qua hơi thở. Liên móm liếc trộm vào trong nhà một cái nữa, rồi lại hỏi. Ủa, sao ông đứng im không nói gì hết vậy chổng? Lần này tôi không trả lời. Đúng ra tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Chẳng lẽ tôi lại nói thẳng ra với nó, sao dễ ba tôi trông lừ lừ như vậy, chính là vì ông đang suy nghĩ xem, nên chôn sống tôi xuống đất, hay nên treo cổ tôi lên xà nhà và giữ hai cách thì cách nào xứng đáng với tội trạng của tôi hơn? Đứng thập thò sau lưng liên móm là cẩm phô và thụy dương, hai đứa đang hồi hộp theo dõi nét mặt của tôi như để đoán xem chuyện gì sắp sửa xảy ra. Chúng có vẻ ngạc nhiên tại sao lúc nãy tôi hùm hồn tuyên bố, thấy mấy bạn tới chơi, ba mẹ tôi vui lắm, mà bây giờ trong ba tôi chẳng có vẻ gì vui lắm như tôi vừa quảng cáo. Ngược lại, thái độ lầm lì của ổng còn toát ra vẻ đe dọa, trồng phát ớn như thế. Phía sau Cẩm Phô và Thùy Dương là luyện. Nó đứng tách hẳn ra, tay dò dò chiếc lá khô vừa nhặt. Làm bộ như ta đây chẳng liên quan gì tới cái đám lù lạ, dám tự tiện đột nhập vô vùng cấm địa thiên liên này. Tôi đảo mắt một vòng bụng hoang mang không kệ siết. Bà tôi vẫn đứng lặng thinh. Chẳng rõ, ông ta đang âm mưu chuyện gì nữa. Kinh nghiệm xương máu cho tôi biết, ông càng nín lặng lâu bao nhiêu thì khi phát tác, đòn trừng phạt của ông càng khủng khiếp bấy nhiêu. Vì vậy, tôi ông cứ đứng ngoài không chịu nhúc nhích, người tôi muốn rét giùng. Nếu chỉ có hai cha con với nhau thôi thì thực tình tôi không có ngán lắm. Đòn thế của ông tuy dũng mãnh thật Nhưng dù sao tôi cũng đã quá quen với nó rồi, hơn nữa càng về sau này, nội lực của ông càng suy giảm đi theo tuổi tác, trong khi đó cơ thể tôi ngày một phát triển và sức đề kháng cũng tăng lên rất nhiều. Tôi chỉ sợ là nếu ông cao hướng ra tay, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp lại đám nữ quái 10A2 nữa. Riêng chuyện tình giữa tôi với Cẩm Phô còn như cầm chắc bốn chữ nữa đường Đức Gánh Với một ông bố chồng tương lai Đằng đằng xác khí như thế Có cho vàng cũng chẳng có đứa con gái Nhà bình dân nào Dám đăng ký vào làm dâu Huống chi là tiểu thư cành dạng Lá ngọc còn tiệm thuốc tây hồng phát Lúc đó Tôi chỉ có nước ca bài Biệt ly nhớ nhung Từ đây Và chức chị hai nhỏ châu Đành phải bỏ trống vô thời hạn Trong khi tôi đang nghĩ ngợi miên man về những diễn cảnh u ám sắp xảy đến thì tiếng ba tôi đột ngột vang lên chuẩn vào đây ba bảo giọng ba tôi không lớn lắm nhưng thốt ra giữa bầu không khí tĩnh lặng và căng thẳng nên chẳng cách nào sấm nổ giữa trời quang tôi nghe tai mình ù đi và mãi đến khi lập cập bước vào nhà đầu tôi vẫn không ngớt kêu Giọt giọt Dẫn tiếng xì xào Quang mang của đám bạn Đang đứng đực giữa giường Trố mắt nhìn theo Càng làm đôi chân tôi như quýu lại Khi tôi tiến lại gần Và tôi buông một câu gọn lõn Theo tao Rồi ông quay ngoắt người lại Bước vào nhà Tôi lết thết đi theo bụng nhũ Thế là hết Hết đời mày rồi Chuẩn ơi. Mặc dù ba tôi tỏ ra biết điều, ít nhất là ông không lệnh tôi tại chỗ như để giữ thể diện cho tôi trước mặt bạn bè, nhưng không vì vậy mà tôi cảm ơn ông. Bởi vì dù ông đã có nhả ý lôi tôi vào nơi kính đáo để âm thầm hạ thủ, thì đằng nào lát nữa tôi cũng phải trở ra với bộ mặt sưng dù mà phơi một bộ mặt như thế ra trước những ánh mắt soi mói của tụi bạn chẳng các nào dạy áo cho người ta xem lưng liên món thùy dương và nhất là cẩm phô nữa sẽ biết tổng tổng tông tôi vừa bị ba tôi cho ăn đòn mà nguyên nhân của trận đòn khủng khiếp đó chính là cuộc diễn thăm bất ngờ của tụi nó và một khi biết được điều đó rồi sẽ chẳng đứa nào dám kết bạn với tôi nữa những ý nghĩ buồn thảm đó khiến người tôi bần thần như người mộng du Tôi bước theo ba tôi như đi trong sương mù, nhà bếp, phòng ăn, rồi phòng khách lần lượt hiện ra trước mắt tôi như ảo ảnh, như có, như không. Lên tới phòng khách, ba tôi bước về phía chiếc bàn kê giữa nhà bằng những bước dài. Tôi lo lắng nhìn theo ông và lập tức đưa tay lên dụi mắt. Chính giữa bàn là một cây đàn guitar mới cáo. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì ba tôi đã cầm lên cây đàn và quay lại ấn vào tay tôi. Của mày đó. Điểm vui đột ngột khiến tôi dư nghẹn thở, tôi lắp bắp. Con, con. Một hồi vẫn không nói được tiếng, con cảm ơn ba. Nằm mắt nghẹn ngang cuốn họng. Bên khi tôi lấy lại được bình tĩnh, thì ba tôi đã dắt xe ra khỏi nhà tự đời nào rồi, không biết nữa. Tôi muốn cảm ơn ba tôi không chỉ vì ông mua đền cho tôi một cây đàn mới. Tôi biết đó là phần thưởng ông tặng cho sự tiến bộ của tôi trong học tập. Tôi muốn cảm ơn ông trước hết về thái độ của ông đối với mối quan hệ bạn bè của tôi. Bữa nay, lần đầu tiên bạn gái đến nhà thăm tôi. Và bữa nay cũng là lần đầu tiên ông không khiến tôi phải xấu hổ trước mặt bạn bè ông đã không hạ độc thủ vào người tôi cũng không một lời cớ trách ông làm tôi xúc động quá thể phải chăng những nỗ lực của tôi trong chuyện đèn sách đã thuyết phục được ông rằng học tập và bạn bè không phải là hai thứ nghịch nhau như nước với lửa như trước đây ông vẫn nghĩ sao chứ sự xuất hiện tươi rói của tôi cùng với cây đàn guitar mới cáo cảnh trên tay khiến tụi bạn ồ lên kinh ngạc Phu ghệ phóng ngay lại. Chứng, cây đàn ở đâu ra vậy? Tôi ưỡn ngực. Ba tao mua cho tao chưa đọc. Phu ghệ tròn mắt. Hả? Ba mày mua? Ừ, thì ba tao mua. Phu ghệ kịch mũi. Trước đây ổng đập đàn của mày một lần rồi mà. Tôi cười hì hì. Ừ, ông bảo cây đàn đó giỏng quá. Đập vách đi để ông mua lại cây khác xịn hơn. Mày coi nè. Thằng Cường không quan tâm đến chuyện đàn địch, nó thò tay xè xè phước lưng tôi. Cơ gãy chí xương sườn nào không mấy? Tôi suyệt kẹt. Yên tâm đi, còn nguyên. Cường vẫn chưa hết thắc mắc, nó thì thào. Khi nãy bà mày sử dụng song phi cước hay là la hán quyền vậy? Tôi không muốn nhắc đến đề tài bạo lực này, sợ từ con gái nghe thấy. Nhưng thằng Cường phổi bồ này lại chẳng ý tứ chút nào hết. Nó cứ lại nhảy hoài khiến tôi phát bực ghét. Quyền cướp cái đầu mày. Tao đã bảo bè sườn tao còn nguyên mà cứ hỏi hoài. Rồi tôi hướng về phía tụi con gái kêu lớn. Các bạn ơi, lại đi chơi nè. Lại đây nghe phú gãy đàn tặng các bạn mấy bản nè. Thân thể lành lặn và bộ mặt hơn hớn của tôi khi nội phấp phỏng của đám nữ quái 10A2 bay biến mất. liền móm bước lại, vừa đi, vừa ngó quanh. Chẩn! ba chuẩn đâu rồi, ổng đi rồi. ba chuẩn kêu chuẩn vào nhà chi vậy? tôi lây lây cần đàn. Ba tôi bảo tôi đem đàn ra hát hò với mấy bạn cho vui. thùy dương đứng bên cạnh buộc miệng. wow, ba bạn thương bạn quá nghe. tôi ngước mặt lên trời, còn phải nói nữa. cường thừa dịp xí vô, Ba tôi thương tôi còn hơn ba tên chuẩn này thương hắn nữa đó thì dương nhiều mắt ba cường thương cường á thì kẻ cường chứ tự dưng lại đem ra khoe, không biết xấu hổ cường phòng má có gì đâu mà xấu nói vậy á để cho người ta biết ba tôi thương tôi như vậy thì người ta của tôi ba tôi còn thương gấp mấy lần không để cho thằng cường lắm mồm này nói hết câu tôi ấn thùng đàn vào tay phú ghẻ tuyên bố bây giờ mời các bạn thưởng thức tài nghệ của nhạc sĩ Phú lệ. Nhưng đến lượt tôi bị ngắt lời, tôi mới tuyên bố có nửa câu liền mom đã xé ngang. Đâu có được, chuẩn là chủ nhà mà, chuẩn với đàn cho bọn này nghe trước chứ, sau đó mới đến lượt người khác. Được thôi, tưởng chuyện gì. Tôi nói giọng không được tự tin cho lắm và tôi ôm đàn so dây, hắn giọng và bồi hồi cất tiếng Mỗi năm đến hè lòng mang mang buồn, Chính mươi ngày qua chưa trang tình thương. Tôi đang liêm diêm mắt, cố phả tâm hồn vào tiếng đàn giọng hát, Bỗng có tiếng bình phẩm bất tình lình thốt lên từ sau lưng. Bữa nay mới Tết à, hè đâu mà hè? Tôi cục hướng quay phất lại và bắt gặp nhỏ châu đang đứng bưng miệng cười khúc kích. Khi nãy, lúc bưng nước ra, nó đã chạy tọt vào nhà, chả hiểu nó mò trở ra đây từ lúc nào và không biết nó có bị ấm đầu không. Mà nhàng ngay lúc tôi đang phô diễn nghệ thuật trước mặt chị hai nó, nó lại kê tủ đứng ngay dòng miệng đại quynh nó, cái con nhỏ này. Hồi trước, lúc mới học đàn, tôi đã đàn cho nó nghe bản này một lần rồi. Lần đó, nó cũng nhảy vô họng tôi, nó ngồi, nó cũng nói cái giọng đó. Bữa nay chưa đến Tết, hè đâu mà hè. Nhưng lần đó chỉ có hai anh em với nhau thôi. Trong nội bộ, nó muốn nói gì thì nó nói. Tôi không có chấp. Ai ngờ bữa nay, trước mặt cẩm phô và lũ khủ bạn bè. nó lại dở mẫn cũ, chơi tôi một vố đau điến. Đã vậy, sau khi làm tôi quê sẻ, nó còn nghe răng đùi ưi ra cười nữa. Tội điên gì nó học. Tôi giận tiếm gan nhưng không tiện phát tác. Chỉ biết ghiến răng và bố mạnh năm đầu ngón tay vào cần đàn như người luyện ưng trảo công, xém tí nữa soi thủng các thơ gỗ. Trong khi tôi đang trợn mắt hầm hè nhìn nhỏ châu, thì liếm Móm lại lên tiếng hù theo con quỷ con. Ừ, đúng đó, tôi cũng thấy vậy nữa. Bữa nay mới Tết à, hè đâu mà hè. Thôi, chuẩn đàn bản khác đi. Lại thêm cái con nhỏ miệng móng này nữa, nổi điên không? Tôi than thầm trong bụng, đó làm như tôi là ca sĩ chuyên nghiệp không bằng á. Tao đâu có biết tôi theo phú ghẻ học nhạc mới có được mấy bữa, bà tôi đã đập bén mất cây đàn. Vì vậy, dù những ngày cuối cùng của cuộc đời nghệ sĩ ngắn ngủi kia, tôi đã tự mình mày mò và tập tỉnh học thêm được dăm ba bài mới. Nhưng trước sau gì, tôi chỉ có thể đàn thuần thục được dõng dẹn có hai bản, nỗi buồn qua phượng và lạnh lùng thôi. Bây giờ, nó kêu tôi đờn bản khác. Tôi chẳng còn cách nào ngoài cách ngoát mồm rên rỉ. Em nở lạnh lùng đến thế sao hả? Vì một tên thất tình hạng bét. Ai làm vậy được? nghĩ đến đó, người tôi bỗng trung lên và tôi đâm giận phú ghẻ kinh khủng. Điệu tango thiếu gì bản hùng hồn, nó không đem ra dạy tôi để lựa cho tôi cái bản nhạc gì mà hể mở miệng cất lên là người nghe đã muốn lăn đùng ra đất. Rồi đàn phân dân không biết có nên biểu diễn cái bản nhạc sướt mước đó không, thì Thủy Dương đã sốt ruột dục. Chổn, chổn đàn đi chứ, sửa sọn gì mà lâu lắc vậy? Biết hết đường thoát, tôi đành thở một hơi dài thường thược và gõ tay lên thùng đàn, trách, trách, trách, trùm trùm, điệu tango. Rồi không dám nhìn ai, tôi nhắm tiệt mắt lại và ngập ngừng cất tiếng em đỡ lanh lùng đến thế sao? tim anh tan nát từ hôm nào, giờ đây đã nát càng thêm nát. Khi bắt đầu hát, tôi nhắm nghiền mắt nhưng hai tay vẫn giỏng lên như tay mèo, nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Tôi đã tính sẵn trong bụng rồi, chỉ cần nghe một tiếng hí hí vang lên bất cứ từ phía nào, tôi sẽ ngưng ngay chương trình ca nhạc bất đắc dĩ của mình. Nhưng sự đau lắng của tôi dường như quá đáng, không có một tiếng cười, thậm chí không gã tiếng xì si xào nào lọt vào tai tôi. Có vẻ như mọi người đang nín thở và tập trung tinh thần vào thưởng thức giọng ca đầy thu hút của tôi. Ý nghĩ đó mạnh mẽ đến mức tôi không kềm được ý định hé mắt ra xem thử ca khán giả của tôi đang nghi ngất đến cỡ nào. Thọt đầu tôi mở he hé một mắt, rồi mở he hé thêm con mắt thứ hai, và cuối cùng là tôi trợn ngược cả hai mắt lên. Qua ra sự im lặng chung quanh tôi nãy giờ chỉ là một sự im lặng giả dờ, không có một bộ mặt nào đờ đẫn vì tiếng hát của tôi cả. Thằng Cường và Liên Móm đang cúi long khom áp sát tay vào trước ngực tôi, chơi một bộ tịch khôi hài không thể tả. Lũ bảng còn lại đứng thành vòng tròn, đứa nào đứa nấy đang đưa tay bầm miệng để khỏi phép phì cười. Cẩm vô thì không có bầm miệng mà ôm mặt. Có lẽ nó không đủ can đảm chứng kiến cảnh tôi thèo thào như một người sắp ngủm và không ngừng kêu réo nó để đòi ăn giả. Quan cảnh trước mặt khiến tôi tẻn tò, bản nhạc mới hát được có ba câu đã tắt ngang cuốn họng, hệt như cái máy cassette đang chạy thình lình bị cúp điện. Thế tôi mở mắt ra, tụi bạn ác ôm lập tức phá lên cười. Phú ghẻ to mồm nhất, nó ôm bụng cười nghiêng cười ngửa. Câu vẻ như nó quên mất rằng chính nó đã dạy cho tôi cái bài hát phản chủ đó. Thằng Luyện và Thùy Dung cũng cười rung cả người. Chẳng hiểu tụi nó vứt đi đâu cái tính lịch sự hàng ngày không biết. Nhưng tiếng cười làm tôi điên tiết nổi điên nhất vẫn là tiếng cười của con nhỏ châu lanh chanh em của tôi. Nhưng trong tình trạng lố nhố những người này, tôi chẳng có làm gì nó được hết. Hơn nữa, sợ tôi giận cá chém thớt, nó đã kịp lạng tuốt ra xa trước khi nghe răng phụ quả với đám bạn quỷ khoái của tôi. Chẳng biết chút giận vào đâu, tôi thò tay tóm cổ thằng Cường, sẵn giọng Làm trò gì vậy mày? Cường chớp chớp mắt. trò gì đâu, ta chỉ muốn tìm hiểu xem một trái tim đã nát bấy ra như cám, thì nó có còn đập nữa không thôi. Tôi nghiến răng gầm ngừ, nát nát cái đầu mày thì có. Cường liền đưa tay sờ đầu và nhe răng nhại giọng tôi. Đầu anh đã nát càng thêm nát. Biết gây gỗ với cái thằng ôm dịch này lúc này chỉ tổ thêm hư bột hư đường thôi. Tôi không thèm gì nhằn với nó mà làm lơ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng tôi không ngoảnh mặt đi còn khác. Ngoảnh mặt qua bên trái. Bắt gặp liên móm đang nháy nhó cười gạt với phú ghẻ, tôi càng tráo. Còn cái bà miệng móm mày nữa, cười với mà cười? Đang bực bội, tôi buông một câu chẳng thèm giữ ý giữ tứ như mọi hôm. Tôi miệng móm còn đỡ, ông mắt lé mới chẳng giống ai. Liên móm ngoác mồm choảng lại liền, nó cũng chẳng thèm kêu tôi bằng tiếng chuẩn ngọt sớt như mía lùi nữa con cẩm phô mỗi tuần cho phép ông ôm tập tới học chung với nó ba ngày nó lạnh lùng với ông hồi nào mà ông vui quan cho nó vậy chuẩn từ hồi tôi mở mắt ra đến giờ thái độ im lặng của cẩm phô đã khiến tôi lo suốt gió tôi đang cố lờ tịch cái đề tài hốc bú này đi nào ngờ liên móm lại lôi tôi ra chất vấn giữa thanh thiên bạch nhật khiến tôi chỉ còn biết đưa tay gãi đầu nhăn nhó Trời ơi, đó là bài nhạc thôi mà, tôi chỉ hát lên như vậy thôi, chứ đâu có ý định nói xin nấy sỏ gì ai đâu. Ông nói vậy, có thánh mới tin nổi. Liên Móm biểu môi, thiếu gì bản ông không hát, tại sao ông lại đi hát bản đó? cù dặn dẹo cứ Liên Móm làm tôi dở cười, dở méo. Nếu nói thẳng ra, sợ dĩ tôi không hát bài nào khác bởi vì tôi mới bập bẹ học đàn thôi. Tôi chẳng biết cái bài nào khác đó là bài cóc khô gì nữa, thì chắc chắn lưu bạn hắt ám này sẽ cười tôi là dốt nhạt mà bị đặt khuê mẻ. Và như vậy có nghĩa là tôi đành phải dẹp cái ý định ra vẻ ta đây là một nghệ sĩ đa tình, trước mắt cẩm phu thể hiện nguyên hình là một thằng chuẩn khù khờ cục mịch sao. Nhưng mà nếu đối đáp không xui, tình hình càng tệ hại hơn nữa. Nỗi quan của tôi sẽ đời đời không rửa sạch Cẩm phô sẽ nghĩ tôi là kẻ chuyên môn Gắp lửa bỏ tay người Và nó sẽ chia tay tôi Mà không thèm nói lời từ biệt Nghĩ lợi, nghĩ hại một hồi Cuối cùng tôi đành sượng sùng thú thật Tại vì ngoài bản nỗi buồn qua phượng Và bản lạnh lùng ra Tôi có biết đàn bản gì khác nữa đâu Lời khai báo thống thiết của tôi Khiến liên móng sửng sốt đôi trợn tròn mắt Thiên hạ sáng tác cả tỷ bản nhạc, chẳng lẽ ông chỉ biết đàn có hai bài sao? Trời Dương cũng ghen vô hỏi. Ủa, bộ chuẩn mới học đàn hả? Tôi gật đầu và cảm thấy mặt mình đỏ lên. Ừ, mới học. Trời sợ Liên Móm không tin, tôi dạy sang phú Gã, Không tin đó, thì Liên hỏi phú Gã coi, chính hắn dạy tôi đàn chứ ai. Liên Móm quay lại nhìn phú Gã, thấy phú Gã mỉm cười xác nhận. Nó liền liêm viêm mắt gật gù, Wow, thì ra là vậy. hóa ra là tôi đã trách quan chuẩn rồi. Thấy nó hạ giọng và chuyển tôi từ ông trở lại thành chuẩn. Tôi mừng rơn như thể phạm nhân được tòa tuyên bố tha bổng. Nhưng Liên Món là đứa thích chơi trò mèo dần chuột. Tôi chưa kịp mừng nổi mừng thoát nạn. Nó đã nghiêm mặt tuyên bố. Nhưng dù sao chuẩn cũng có lỗi với cẩm phô. Chuẩn làm cẩm phô buồn, bây giờ chuẩn phải lại xin lỗi cẩm phô đi. Thằng Cường đứng bên cạnh cười hí hí A du Đúng đó mày, ta cũng thấy như vậy đó. Mày phải lại xin lỗi cẩm phô đi. Đang bối rối trước nhiệm vụ liên món dừa giao, tôi mặt sát thằng Hải bạn này. Tôi khẽ liếc mắt về phía cẩm phô rồi quay sang liên món gượng gạo hỏi. Xin lỗi hả? Xin lỗi làm sao? Thiếu gì cách? liên món dún dài cứ thấy cách đầu hay á thì chuẩn làm đi liên món trả lời mà như thể đánh đố tôi không biết phải xoay sở như thế nào tôi càng lóng nghe lóng ngóng thế vậy thụy dương thương tình lên tiếng mắt nước hay là chuẩn xin lỗi cẩm phu bằng cách chuẩn hái tặng cẩm phu một cành hoa đi câu gợi ý của con nhỏ thụy dương thông minh đột xuất này kiêng tội sáng mắt gào lên á phải rồi Để tôi hái tặng cho mỗi bạn một cành nữa." Nói xong không đợi Liên Món kịp ngăn cản, tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía cuối vườn, lấy ra con dao nhỏ giấu trong bụi cỏ, rồi sau một hồi lui cui mò mẫm, tôi chọn các những cành lay ơn đẹp nhất mà tôi còn giữ lại được sau phiên chợ hoa khai mạc cách đây 10 ngày ở quảng trường phía bắc thị trấn. Tôi ôm bó hoa tươi tới trước mặt mọi người, Phước ghẻ cười hề hề giọng xiên xóm. Chà, bên này ông chủ dường hào phóng quá ta. Tôi dúi một cành lấy ơn vào tay nó và hạ giọng rít qua kẻ răng. Cầm bồn mày lại đi, đồ ghẻ ngứa. Tôi dúi cho thằng Cường cành hoa thứ hai với lời đe dọa. Mày á, mày liễu hôn mày đấy. Rồi tôi quay lại cười giấy luyện và tặng nó cành hoa thứ ba tiếp theo là đám nữ quái mười a hai, thù dương đón lấy cành hoa và vuốt ve từng đó với vẻ cảm kích, liên môn cũng vậy. nó nhận hoa từ tay tôi với vẻ mặt khí hưởng, hệt như nhận phần thưởng cuối năm từ tay thầy hiệu trưởng. nhưng khi thầy hiệu trưởng quay sang cẩm phu vừa nhây răng cười cầu tài, chưa kịp chia phần thưởng ra thì nó đã phá bệnh. không có được. Chẳng phải tặng cho cẩm phô hoa hồng kia. Tôi đang còn ngơ ngẩn, trời dương đã hùa theo. Đúng rồi, chẳng phải tặng hoa hồng. á Ai lại đi tặng cẩm phô, hoa lây ơn bao giờ? Đám đứng ngoài, cường, phú ghẻ, cả thằng luyện, tính tình, lầm lịch, lẫn, nhỏ châu hớt lẻo, liền đồng loạt phụ quả theo. Đúng rồi, hoa hồng, đúng rồi, hoa hồng. Tôi đỏ mặt nhìn cẩm phô, Thấy nó cũng đỏ mặt ngó lơ chỗ khác. Tôi không hiểu như vậy là nó phản đối hay nó đồng tình với sự suý dục của cái tập thể ồn ào kia. Nhưng tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều. Đã bao lâu nay rồi, tôi cũng muốn tặng cho chị hai nhỏ châu đoá hoa hồng đẹp nhất trong vườn để bày tỏ mối cảm tình vô bờ. Tôi chót dành cho nó kể từ ngày nó đưa bàn tay ngà ngọc bịt cái miệng xoen xét của con liên móm trước cổng trường dạo nhỏ Dừng rồi, ngày tháng trôi qua, tôi cứ hẹn lần hẹn lửa, hoa hồng trong giường tôi thì nhau nở rồi thi nhau tàn, hết lớp này đến lớp khác, mà thủy chung tôi vẫn chưa tặng được cho cẩm phô lấy một cánh hoa nào Bây giờ, nếu tôi dạy dột không nghe theo lời suốt dột bậy bạ của tụi bạn, thì chẳng biết bao giờ tôi mới có cơ hội cũng như đủ can đảm thực hiện nguyện vọng của mình. Ý tưởng đó đã... Khích lẹ tôi Được rồi Hoa hồng thì hoa hồng Làm gì mà la hét như là động đất vậy Cuối cùng tôi nói Dạy lại phía dẫn bùi hoa Tôi hãy không chỉ một nhánh hồng Mà cả một bó Và với bó hoa to đùng đó trên tay Tôi rõ bước đến trước mặt cẩm phô Tôi không nói một lời Cũng không biết một lời nào để nói Tôi lặng lẽ và trang trọng đặt bó hoa, vào tay cẩm phô, lòng sao xuyến vì đang ký thác cả một trời tâm sự. Tôi không rõ lúc đó mặt tôi đỏ bừng lên hay là tái xanh đi nữa, nhưng chắc chắn tôi không còn là tôi nữa. Chàng trai họ chữ nghèo khổ ở làng chài ngày nào, kể từ giờ phút này coi như đã chột được ngón chân út của nàng công chúa Tiên Dung cầm phù nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa hồng, kia nó không nhìn hoa mà mỉm cười nhìn vào mắt tôi. Trong một thoáng, tôi chợt nhận ra nó đáng yêu không thể tả. Trước đây, tôi cũng đã nhận ra điều đó mấy trăm ngàn lần rồi, nhưng lần này mới là lần phát hiện có giá trị nhất. Và cũng chính trong khoảnh khắc kỳ diệu đó, Tôi hiểu rằng nụ cười và ánh mắt của Cẩm Phô chiều nay Sẽ mãi mãi in sâu vào tâm khảm tôi Dần mãi mãi không thể phai mờ Mọi diễn biến chỉ xảy ra trong một tích tắc. Nhưng tôi cảm thấy cái giây phút ấy dường như kéo dài vô tận. Tôi thấy thời gian như ngưng động lại. Và đúng vào lúc tôi đinh đinh tôi và cẩm vô sắp sửa biến thành hai tượng đá giữ giường thì tiếng hò reo nhố nháo lẫn những tràng phao tay đôn đốt của bạn bè khiến tôi choàng tỉnh đưa tay lên gãi đầu và bẻn lẽn nhìn quanh. Và giữa mớ âm thanh ồn ào khủng khiếp đó không hiểu sao tôi vẫn nghe rõ tiếng sụp soạt vừa đột ngột phát ra từ khu vườn bên cạnh, dư thể có một con thỏ vừa phóng ra khỏi chỗ nấp. tôi giật mình đảo mắt nhìn qua bên kia hàng rào, thấp thoáng so bóng cây thưa, một cái bóng nhỏ đang chạy dục vào nhà khiến tôi bỗng bồi hồi tự hỏi ai hình như là nhỏ. Oh, oh, oh.